Chương 16. Thung lũng Gorick Khi Harry thức dậy vào ngày hôm sau, nó mất vài giây định thần rồi mới nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra. Rồi nó hy vọng một cách trẻ con rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Rằng Ron vẫn còn đó chứ không hề bỏ đi. Nhưng khi xoay đầu trên cái gối, nó nhận thấy cái giường trống thông của Ron. Cái giường có vẻ như hút lấy ánh mắt nó bằng sức hút của một xác chết. Harry nhảy ra khỏi giường của mình, cố tránh nhìn vào giường của Ron. Hermione nãy giờ bận bịu trong bếp, đã không chúc Harry một buổi sáng tốt lành. Nó còn quay mặt đi nhanh khi nó đi ngang. Nó đi rồi, Harry tự nhủ. Nó đi rồi, Harry cứ nghĩ hoài về điều đó khi rửa mặt và thay quần áo, như thể sự lặp đi lặp lại sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau của nó về chuyện đó. Nó đi rồi và sẽ không trở lại và đây là một chân lý giản đơn. Harry biết thế, bởi vì bùa phép bảo vệ sẽ khiến cho Ron không thể nào tìm lại được tụi nó, một khi tụi nó rời khỏi chỗ này. Harry và Hermione ăn điểm tâm trong im lặng, mắt của Hermione vẫn còn sưng hút, và đỏ hoe, trông cô bé có vẻ như đã thức trắng đêm qua. Tụi nó gói ghém đồ đạc. Hermione lần cần Harry biết tại sao cô bé muốn câu giờ trên bờ sông này, Nhiều lần nó nhìn thấy Hermione ngước nhìn lên tha thiết, cả nó biết chắc cô bé đang tự đánh lừa mình. Khi tưởng rằng, nghe thấy tiếng bước chân trong mưa tầm tả, nhưng rồi không có cái đầu tóc đỏ nào xuất hiện giữa rừng cây. Mỗi lần Harry bắt trước Hermione nhìn quanh quất, vì chính nó cũng không thể không nuôi chút hy vọng, và chẳng thấy gì ngoài cánh rừng bị mưa quật, thì một bọc giận khác lại nổ ra trong người nó. Nó như nghe thấy tiếng ron nói. Tụi này tưởng bồ biết bồ đang làm gì chứ? Và nó tiếp tục thu vén đồ đạc, với một cục rối cứng ngắt trong cuốn bao tự. Dòng sông đục ngầu bên cạnh đang dâng nước lên rất nhanh, và chẳng mấy chốc sẽ tràn bờ. Lẽ ra hai đứa đã rời khỏi chỗ cắm trại như thường lệ, cả tiếng đồng hồ trước đó, nhưng tụi nó cứ nấn ná chần chừ Cuối cùng, sau khi đã xếp đi xếp lại cái túi sách hột cường tới ba lần, Hermione dường như không thể tìm ra một lý do trì hoãn nào nữa. Cô bé và Harry nắm tay nhau độn thổ, rồi lại hiện ra trên một sườn đồi lộng gió phủ đầy cây thạch nam. Ngay khi đến nơi, Hermione liền buông tay Harry và bỏ đi. Cuối cùng, cô bé ngồi xuống một tảng đá lớn, úp mặt và đầu gối, run rậy vì cái mà Harry hiểu là cơn thổn thức. Nó nhìn Hermione, nghĩ là cũng nên đến an ủi cô bé, nhưng có cái gì đó cứ giữ liệt lấy chân nó, mọi thứ trong lòng nó đều lạnh ngắt và căng ra. Một lần nữa, nó lại thấy vẻ khinh khiển trên rương mặt của Ron. Harry xại dài băng qua đám cây thạch nam, bước thành một vòng tròn rộng có cô nàng Hermione đang quẩn trí làm tâm và ếm các thứ bùa phép mà Hermione vẫn hay làm để bảo đảm an toàn. Trong suốt mấy ngày sau đó, tụi nó không bàn cãi gì đến Ron nữa. Harry đã quyết tâm không bao giờ nhắc lại cái tên Ron và Hermione dường như biết o ép vấn đề đó cũng chẳng ích gì. Mặc dù ban đêm, Khi Hermione tưởng Harry ngủ rồi, Harry vẫn hay nghe tiếng cô nàng khóc. Lúc đó, Harry đang bắt đầu đem tấm bản đồ đạo tặc ra, xem xét dưới ánh sáng đầu cây đũa phép. Nó đang chờ cái thời điểm mà chấm mang tên Ron sẽ xuất hiện ở hành lang trường Hogwarts, Chứng tỏ Ron đã trở về lâu đài ấm cúng, được gia thế thuần chủng của mình che chở. Nhưng Ron không xuất hiện trên bản đồ. Và một lúc sau... Harry nhận thấy mình đã lại lấy cái bản đồ ra để nhìn đâm đâm vào cái tên Ginny trong ký túc xá nữ. Tự hỏi, tình cảm mãnh liệt trong cái nhìn của nó, liệu có thể thâm nhập vào giấc ngủ của cô bé không? Liệu cô bé có thể bằng cách nào đó, biết là nó đang nghĩ đến cô? Hy vọng cô bé vẫn bình an không? Ban ngày, tụi nó dành hết thời giờ, cố gắng xác định những địa điểm có thể có thanh cơm Riffindo. Nhưng càng bàn bạc về nơi mà cụ Đâm Bờ Đo có thể cất giữ thanh gươm, thì suy đoán của tụi nó càng thêm xa rời thực tế và ít hy vọng. Dù có nện cây gậy lên đầu, Harry cũng không thể nhớ ra cụ Đâm Bờ Đo có bao giờ nhắc đến một nơi nào đó mà cụ có thể cất giấu một thứ gì. Có những lúc, nó không biết là nó giận Ron hơn hay giận cụ Đâm Bờ Đo hơn. Tụi này tưởng bồ biết bồ đang làm gì chứ? Tụi này tưởng thầy Đâm Bờ Đo đã nói với bồ việc phải làm chứ? Tụi này tưởng đâu bồ có một kế hoạch thực sự. Nó không thể giấu chính nó. Ron đã nói đúng. Cụ đâm bờ đo hầu như chẳng để lại cho nó chỉ dẫn gì. Tụi nó đã tìm được một cái trường sinh linh giá, nhưng lại chẳng có cách gì để tiêu hủy nó đi. Còn những cái khác thì vô phương tiếp cận, như hồi nào vẫn vậy. Nỗi tuyệt vọng lăm le nhấn chìm nó. Giờ đây nó hoang mang nghĩ tới sự liều lĩnh của chính mình khi chấp nhận đề nghị của bạn bè cùng đi với nó trong hành trình vô định và vô nghĩa này nó chẳng biết gì hết nó chẳng có ý kiến gì hết và nó cứ ở trong tình trạng phập phòng một cách thường trực và đau đớn đợi bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Hermione cũng sắp nói với nó rằng cô nàng chịu hết thấu rồi rằng cô nàng sẽ bỏ đi tụi nó trải qua nhiều buổi tối hầu như yên lặng và Hermione kiếm cớ lôi bức tranh của cụ Phineas Nizalert ra và dựng nó trên một cái ghế. Như thế, cụ có thể lấp được phần nào khoảng trống mà Ron đã để lại khi bỏ đi. Bất chấp sự khẳng định trước đó là sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến chúng nữa, cụ Phineos có vẻ không cưỡng lại được cơ hội tìm hiểu thêm Harry đang làm gì. Và cụ chấp nhận ta xuất hiện cứ vài ba ngày một lần, với mắt bị bịt kín. Harry thậm chí còn vui mừng mỗi khi được gặp cụ, bởi vì có cụ làm bầu bạn cho dù một kiểu bầu bạn châm chọc cảnh khóe. Tụi nó thưởng thức bất cứ tin nào về những gì đang xảy ra ở Hogwarts, mặc dù cụ Vinner Sneezerler không phải là một người thông tin lý tưởng cho lắm. Cụ sùng kính Snape, vị hiệu, vị hiệu trưởng thuộc nhà Slytherin, đầu tiên kể từ thời chính cụ điều hành ngôi trường, và tụi nó phải cẩn thận để không thể phê phán hay hỏi những câu hỗn láo về thầy Snape. Nếu không, Cụ Phineas, Nisler sẽ bỏ đi khỏi bức tranh ngay thức thì. Tuy vậy, cụ cũng để lọt một số tin tức vụn vặt. Thầy Snape dường như đang đối phó một cuộc nổi loạn liên miên ở cấp thấp mà thành phần nòng cốt là học sinh. Ginny đã bị cấm không được đi tới làng Hotmeat. Thầy Snape đã phục hồi đạo luật cũ của bà Amrit, cấm tụ tập từ ba học sinh trở lên hay lập hội đoàn học sinh không chính thức. Từ tất cả những việc này, Harry suy ra là Ginny và có lẽ cùng với cả Nevin, Luna đang làm hết sức mình để tiếp tục duy trì đoàn quân Dumbledore. Tin tức ít ỏi này khiến Harry muốn gặp Ginny khủng khiếp, đến nỗi nó có cảm giác như đau bao tử. Nhưng điều này cũng khiến nó lại nghĩ đến Ron và nghĩ đến cụ Dumbledore, đến chính trường Hogwarts, đến những điều mà nó nhớ cũng gần như nhớ cô hồ cũ. Thật ra khi cụ phi nợt Nizalert nói về sự đàn áp không nương tay của thầy Snape, Harry đã trải qua một thoáng điên khùng, tưởng tượng mình đơn giản là cứ trở về trường để tham gia chống phá, cách thức cai trị của thầy Snape, được nuôi ăn và có một cái giường êm ái, được những người khác chăm lo như là biển cảnh tuyệt vời nhất trên đời lúc này. Nhưng rồi nó nhớ ra, nó là kẻ phá rối số một, cái đầu nó được treo giá 10.000 galleon và dường như trường Hogwarts lúc này cũng nguy hiểm, Như đi vào bộ pháp thuật Quả vậy Cụ Phineas Nizalert vô tình nhấn mạnh sự thực này Khi sơ suốt hỏi mấy câu hỏi mẹo Về chỗ mà Harry và Hermione đang ở Mỗi khi cụ hỏi vậy Hermione nhét cụ vô ngay trong cái túi sách Và cụ Phineas Nizalert Lần nào cũng từ chối tái xuất hiện Trong nhiều ngày Sau những cuộc chia tay không được thân mật đó Thời tiết càng lúc càng lạnh hơn Tụi nó không dám ở lại Bất cứ chỗ nào quá lâu Cho nên lẽ ra là cứ ở lại miền nam nước Anh, nơi đáng lo nhất là gặp phải một trận xương giá khắc nghiệt, thì tụi nó lại tiếp tục đi lang thang ngang dọc đất nước, bất chấp một sườn núi nơi mưa đá rớt lột bột xuống lều của tụi nó, bất chấp một đầm lầy rộng và bằng phẳng, nơi lều của tụi nó bị ngập lụt trong nước lạnh buốt, và bất chấp một hòn đảo tí hon giữa cái hồ Tô Cách Lan, nơi nửa đêm tuyết vùi lấp hết nửa căn lều, Tụi nó đã nhận thấy những cây Noel nhấp nháy trong nhiều cửa sổ phòng khách. Trước cái buổi tối Harry quyết định đề nghị một lần nữa, điều mà dường như đối với nó là con đường duy nhất còn lại. Mà hai đứa chưa thăm dò. Tụi nó vừa mới ăn xong một bữa ngon khác mọi ngày. Hermione đã đi siêu thị dưới tấm áo khoác tàng hình. Khi rời siêu thị đã hết sức cẩn thận, thả tiền vào một ngăn kéo để mở. Bà Harry cho là cô bé có thể dễ bị thuyết phục hơn. Bà Harry cho là cô bé có thể dễ bị thuyết phục hơn bình thường một khi bao tử đã đầy món mì ống bolome và lê đóng hộp. Nó cũng đã lo xa mà đề nghị hai đứa tạm ngừng treo cái trường sinh linh giá vài tiếng đồng hồ, treo cái vật đó lên đầu giường bên cạnh nó. Hermione à? Hứ? Hmm. Hermione đang cuộn tròn trong một cái ghế bành mềm lún, đọc cuốn những chuyện kể của Bitho Đờ Bác. Harry không thể tưởng tượng, tượng. Cô nàng có thể bòn rút thêm được bao nhiêu tri thức nữa từ cuốn sách mà nói cho cùng đâu có dài lắm. Nhưng rõ ràng cô nàng vẫn đang tìm cách giải đoán điều gì đó trong sách bởi cuốn bản khí hiệu âm tiết cho người niệm chú đang để mở trên tay ghế. harry đằng hắn, nó có cảm giác y chang như cái cảm giác mà nó đã trải qua trong một dịp nhiều năm về trước khi hỏi giáo sư Margot Nagel xem nó có thể đi tới làng Hot Mid không bất chấp thực tế là nó đã không thuyết phục được gì dưỡng đớt ly ký vào giấy cho phép. Hermione à, mình đã suy nghĩ và... Harry, bù có thể giúp mình một chút được không? Dường như Hermione chẳng hề nghe nó nói. Cô bé trồm tới trước và chia ra cuốn những chuyện kể của Beatle The Bad. Nhìn thử cái ký hiệu này coi. Hermione nói, chỉ vào đầu một trang sách. Phía trên cái mà Harry đoán là tít của chuyện. Vì không đọc được chữ run nên nó không thể nói chắc được. Có một hình vẽ của một cái gì đó trông giống như một con mắt hình tam giác với một sọc thẳng đứng cắt qua con người. Mình chưa bao giờ đọc cổ ngữ run Hermania. Mình biết chứ, nhưng nó không phải là chữ run mà cũng không có trong bảng ký hiệu âm tiết nốt. Ngay từ đầu, Mình cứ tưởng đó là hình vẽ một con mắt, nhưng bây giờ mình nghĩ là không phải vậy. Nhìn đi, nó được vẽ bằng mực, ai đó đã vẽ nó lên đó, chứ nó không hẳn là một phần đã có sẵn của cuốn sách. Nghĩ coi, trước đây bồ đã từng thấy nó bao giờ chưa? Chưa. Khoan, chờ chút. Harry nhìn kỹ cái hình hơn. Chứ không phải nó giống cái biểu tượng mà ba của Luna đeo quanh cổ sao? Ừ, mình cũng có nghĩ như vậy. Vậy thì nó là dấu hiệu của Rindon Van. Hermione há hốc miệng ngó xứng Harry. Cái gì? Anh Grum, anh nói với mình. Harry kể lại câu chuyện mà Victor Grum đã kể cho nó nghe ở đám cưới. Hermione tỏ vẻ kinh ngạc. Dấu hiệu của Rindon Van? Cô bé hết nhìn Harry đến nhìn cái ký hiệu kỳ lạ, rồi lại nhìn Harry. Mình chưa từng nghe chuyện Rindon Van lại có một ký hiệu. Trong tất cả những gì mình từng đọc về Rindenvan, không thấy nói gì về chuyện đó. Ừ, như mình nói đó, anh Graham cho là ký hiệu đó được khắc trên một bức tường ở đâm trang. Và Rindenvan là kẻ đã khắc nó lên đó. Hermione ngồi ngã lưng lại trong chiếc ghế bảnh cũ, đâm chiêu tư lự. Điều này rất kỳ quặc, nếu đó là biểu tượng của nghệ thuật hắc ám, thì tại sao nó lại nằm trong một cuốn truyện cho trẻ con chứ? Ừ, kỳ cục thiệt, Harry nói. Và bố có nghĩ là ông Skrimzer nhận ra biểu tượng đó không? Ông ấy là bộ trưởng. Chắc ông ấy phải am hiểu thành thạo về những đồ hắc ám chớ. Mình biết, có lẽ ông ấy cũng như mình, tưởng đó là một con mắt. Tất cả những chuyện khác đều có những hình vẽ nho nhỏ ở bên trên tiết chuyện. Cô bé không nói nữa, mà tiếp tục nghiền ngẫm về cái dấu hiệu lạ lùng. Harry thử một lần nữa. Hermione à, Hứng? mình đã nghĩ kỹ rồi, mình, mình muốn đi tới thung lũng Gorix. Hermione ngước lên nhìn nó, nhưng ánh mắt không tập trung, và nó có thể nói chắc, cô bé vẫn còn đang suy nghĩ về dấu hiệu bí mật trên cuốn sách. Phải, cô bé nói, phải lắm, mình cũng đang tự hỏi điều đó, thiệt tình, mình nghĩ là tụi mình nên đi. Bồ có nghe đúng điều mình muốn nói không đó? Dĩ nhiên là có. Bồ muốn đi tới thung lũng Gorix, mình đồng ý. Mình nghĩ tụi mình nên đi, ý mình là mình cũng không thể nghĩ ra được chỗ nào khác. Sẽ rất nguy hiểm, nhưng mình càng nghĩ đến nơi đó thì càng có vẻ là nó có ở đó. ừ cái gì có ở đó? Nghe câu đó, Hermione tỏ vẻ ngơ ngác như chính Harry vậy. Ủa, thanh gươm chứ cái gì hả, Harry? Thầy đâm bờ đo át hẳn, biết bồ rất muốn đi tới chỗ đó. Và mình muốn nói, thùng lũng Gorix là quê quán của cụ Gorix Riffindo. Thiệt hả? Riffindo xuất thân từ thùng lũng Gorix à? Harry ơi, bồ chưa bao giờ mở cuốn một lịch sử pháp thuật ra sao? À, Harry nói, bị một nụ cười, mà nó có cảm giác như là nụ cười đầu tiên trong suốt mấy tháng qua. Các cơ trên mặt nó cứng ngơ cứng ngắc một cách kỳ cục. Có lẽ mình có mở ra, bồ biết, khi mình mua cuốn sách chỉ một lần. Thôi được, vì ngôi làng được đặt tên tha tên cụ, nên mình cứ tưởng bồ đã phải thấy được mối liên hệ. Hermione nói, cô nàng nói năng giờ nghe đã đúng giọng Hermione. Không như mấy lúc gần đây, Harry phần nào chờ đợi Hermione thông báo sẽ đi thư viện. Có khá nhiều thông tin về ngôi làng đó ở trong cuốn một lịch sử pháp thuật. Để coi. Hôm nay mở cái túi sách hột cường và lục lọi một lát, cuối cùng lôi ra cuốn sách giáo khoa cũ của mình, cuốn một lịch sử pháp thuật của Ba Bathilda Bassot và lật nhanh cuốn sách cho đến khi tìm được trang cô bé cần. Theo ký kết của đạo luật quốc tế về bí mật năm 1680, dưới pháp thuật lui vào bí mật vĩnh viễn có lẽ cũng là điều tự nhiên khi họ hình thành những cộng đồng của chính mình bên trong một cộng đồng Nhiều làng xóm nhỏ thu hút được những gia đình pháp thuật. Họ tụ tập thành nhóm để bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Những làng Stingwood ở Colquan, Upper Platley ở Yorkshire và Oteri Sankacbon ở bờ biển Nam Thức Anh là nơi cư ngụ đáng chú ý của các nhóm gia đình phù thủy sống bên cạnh những dân mức cổ rộng lượng và đôi khi đã được ém bùa lũ lẫn, nổi tiếng nhất trong những nơi cư trú bán pháp thuật này. Có lẽ là thung lũng Gorix, một ngôi làng ở miền Tây, nơi pháp sư vĩ đại, Gorix Grifindor đã chào đời, và nơi người thợ rèn pháp thuật, Bauman Kri đã chế ra chai banh snake đầu tiên. Nghĩa trang nơi này đầy tiên tuổi của những dòng họ pháp thuật cổ xưa, và điều này chắc chắn giải thích được những câu chuyện ma quái ám ảnh ngôi nhà thờ nhỏ bên cạnh Nghĩa trang trong suốt mấy thế kỷ. Không thấy nói đến ba má bù. Hermione nói khi xếp sách lại bởi vì giáo sư Bacot không ghi lại những gì xảy ra sau cuối thế kỷ 19 nhưng bồ thấy không thùng lũng Gorick cụ Gorick Riffindo thanh gươm của Riffindo bồ không nghĩ là thầy Dumbledore vẫn mong bồ sẽ lần ra được mối liên hệ sao ở ha Harry không muốn thừa nhận là nó đã không hề nghĩ đến thanh gươm khi đề nghị tụi nó nên đi về thung lũng Gorick đối với nó Sự cám dỗ của ngôi làng nằm trong phần mộ của ba má nó, trong ngôi nhà mà nó đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc và trong cá nhân của bà Bathinda Bassot. Cuối cùng nó hỏi. Còn nhớ bà dì Muriel nói gì không? Ai cơ? Bồ biết mà. Harry ngập ngừng. Nó không muốn nhắc đến tên Ron. Bà dì của Ginny ở đám cưới, cái bà mà đã nói bồ có mắt cá chân lòi xương đó. À, Hermione nói, khoảnh khắc đó hơi khó chịu. Harry biết là Hermione đã cảm nhận được cái tên Ron trượt ra. Nó vội nói tới luôn. Bà ấy nói là bà Bathilda Sót vẫn còn sống ở thung lũng Gorick. Bà Theodda Sót, Hermione lẩm bẩm. Ngón tay trọ của cô bé vuốt lên cái tên rập nổi của bà bà Theodda trên bìa cuốn một lịch sử pháp thuật. Ừ, mình cho là. Cô bé bỗng há miệng, hớp hơi đột ngột tới nỗi. Ruột gan harry lộn tùng phèo. Nó rút cây đũa phép ra, ngoái nhìn cửa ra vào. Có phần chờ đợi một bàn tay thọc qua tấm cửa lều, nhưng chẳng thấy gì cả. Cái gì hả? Nó nói, nửa nội giận, nửa thở vào. Bồ làm như vậy để chi? Mình tưởng bồ vừa thấy một tên tự thần thực tự rạch lều ra, ít nhất thì... harry nè, biết đâu bà Ba Thiêu Đa giữa thanh gươm? Biết đâu thầy Dumbledore tin tưởng giao nó cho bà ấy. Harry cần nhắc khả năng này. Bà Bathilda chắc hẳn là một bà già khú đế vào thời điểm này. Và theo bà dì Muriel thì bà ta khùng khùng. Liệu có khả năng cụ Dumbledore gửi thanh gươm của Riffindo nhờ bà ta dấu dùng hay không? Nếu có thì Harry cảm thấy cụ Dumbledore đã phó mặt cho may rủi hơi nhiều. Cụ Dumbledore chưa bao giờ tiết lộ cụ đã đánh tráo thanh gươm thật bằng thanh gươm giả. Cô cũng không nhắc gì nhiều đến tình bạn với bà Beatricea, nhưng lúc này không phải là lúc tung ngờ vực vào giả thuyết của Hermione, đặc biệt là không nên khi mà một cách đáng ngạc nhiên, cô nàng đã sẵn sàng ủng hộ nguyện vọng tha thiết nhất của Harry. "Ừ, thầy có thể làm vậy lắm. Vậy tụi mình đi tới Thung lũng Godric chứ?" "Đi, nhưng tụi mình cần phải suy tính chuyện này hết sức cặn kẽ, Harry à." Giờ đây, Hermione đã ngồi thẳng lưng lên, Và Harry thấy đúng là cái biến cảnh sẽ lại có một kế hoạch hẳn hoi, đã khiến cô nàng lên tinh thần cũng y hệt nó vậy. Để bắt đầu, tụi mình cần thực tập cùng độn thổ dưới tấm áo khoác tàng hình, và có lẽ bùa xóa ảo ảnh cũng nên lắm. Trừ khi bồ cho là tụi mình phải làm tới cùng và dùng thuốc đa quả dịch, trong trường hợp đó tụi mình cần phải thu thập tóc của ai đó, mình thực sự cho là nên làm như vậy Harry à tụi mình càng hóa trang kỹ chừng nào thì càng tốt chừng đấy. Harry để cho Hermione nói, gật đầu và tán thành mỗi khi cô bé tạm ngừng. Nhưng đầu óc của nó đã bay bộng khỏi cuộc chuyện trò. Lần đầu tiên nó lại cảm thấy hào hứng. Tính từ khi nó khám phá ra thanh gươm ở Green God là đồ dạ. Nó sắp được về nhà, trở lại nơi mà nó đã từng có một gia đình, nếu không có Voldemort. Thùng lũng Gorick, chính là nơi lẽ ra nó được nuôi dưỡng đến lớn khôn và trở về vào mỗi kỳ nghỉ hè. Nó lẽ ra đã có thể mời bạn bè đến nhà chơi, nó thậm chí có thể có cả anh chị em nữa, và chính má nó lẽ ra là người làm cho nó cái bánh mừng sinh nhật thứ 17. Cuộc đời bị cướp mắt của nó chưa bao giờ lại hiện ra thực sự như lúc này. Khi nó biết mình sắp được nhìn thấy tận mắt cái nơi mà cuộc đời nó bị tước đoạt, Sau khi Hermione đã đi ngủ vào tối hôm đó, Harry lặng lẽ moi cái ba lô của nó ra khỏi tú sách của Hermione và lấy từ trong ba lô ra bộ album hình ảnh mà bác Harry đã tặng cho nó từ thời xa xưa. Lần đầu tiên, sau nhiều tháng, nó lại ngắm nghĩa kỹ càng với tấm ảnh cũ kỹ thời xưa của ba má nó. Họ đang mỉm cười và vẫy tay chào nó trong những tấm hình, đó là tất cả những gì còn lại về họ mà nó có được lúc này. Harry lẽ ra đã vui vẻ lên đường đến thung lũng Gorick vào sáng sớm hôm sau, nhưng Hermione lại có ý kiến khác. Cô bé một mực tin rằng Voldemort hẳn cho rằng Ad Harry sẽ phải trở về hiện trường nơi cha mẹ nó bị giết, nên quyết định, nên quyết định là tụi nó chỉ khởi hành. Một khi đảm bảo có được cách cải trang tốt nhất, thành ra phải chờ chọn một tuần sau, Hermione mới đồng ý lên đường. Trong suốt tuần đó, Tụi nó đã bí mật trôm tóc của mấy người mất gồ lương thiện đang mua sắm cho lễ Giáng sinh, rồi thực hành hiện hình và độn thổ dưới tấm áo khoác tàng hình. Tụi nó sẽ phải hiện hình ở làng dưới sự bao phủ của bóng đêm, cho nên vào buổi chiều hôm đó, khi đã uống xong thuốc đa quả dịch, Harry biến thành một gã mất gồ trung niên hói đầu, còn Hermione thì thành bà vợ nhỏ bé hơi lùi xùi của gã. Cái túi sách hột cườm chứa tất cả của nạ của tụi nó, Ngoại trừ cái trường sinh linh giá, được Harry đeo quanh cổ, được nhét vào túi áo bên trong cái áo khoác, gài nút tới cổ của Hermione. Harry phụ tâm áo khoác tàn hình lên cả hai đứa, rồi nó xoay mình để chìm vào bóng tối ngột thợ một phen nữa. Harry mở mắt ra, tim nó đập dội lên tới tận cổ học. Tụi nó đang nắm tay nhau đứng trên một lối đi đầy tuyết, dưới bầu trời xanh thẳm, và trên trời vài ngôi sao đêm mới mọc, đang nhấp nháy lung linh. Những ngôi nhà nhỏ đứng hai bên con đường hẹp, cửa sổ lấp lánh những đồ trang trí cho lễ Giáng sinh. Trước mặt tụi nó, cách một quãng ngắn, ánh sáng rực rỡ của đèn đường màu vàng cho biết đó là trung tâm của ngôi làng. Toàn là tuyết, Hermione thì thầm bên dưới tấm óc khoác tàng hình. Sao mà tụi mình lại không nghĩ đến tuyết hả? Chuẩn bị trước chu đéo lắm, để rồi vẫn để lại dấu chân. Tụi mình phải xóa dấu vết mới được, bồ đi trước đi, mình sẽ xóa. Harry không muốn đi vào làng như một con ngựa câm, vừa cố gắng che giấu tung tích phù thủy, vừa dùng pháp thuật để xóa dấu vết của mình. Tụi mình cứ cởi áo khoác tàng hình ra. Harry nói và khi Hermione tỏ vẻ hoảng sợ, nó nói thêm, Ôi không sao mà, tụi mình trông có giống tụi mình đâu, ta cũng chẳng có ai ở xung quanh mà. Nó nhét cái áo khoác tàng hình vào trong áo vest và hai đứa bước tới không gặp chắc chở gì hết. Không khi giá buốt Châm vào mặt tụi nó khi tụi nó đi ngang qua vài ngôi nhà nữa. Bất cứ ngôi nhà nào trong đó cũng có thể là ngôi nhà mà ba James và má Lily đã từng sống, hay nơi mà bà Ba Thinda Đa hiện đang sống. Harry nhìn đăm đâm vào từng cánh cửa trước, từng mái nhà đội đầy tuyết, từng hàng hiên, tự hỏi liệu nó còn nhớ chút gì về những thứ đó chăng? Nhưng sâu tận đáy lòng, nó vẫn biết rằng chuyện đó là không thể, vì khi phải rời khỏi nơi này vĩnh viễn. Nó mới chỉ hơn một tuổi. Nó thậm chí cũng không dám chắc liệu nó có thấy được ngôi nhà hay không. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra khi những con người được bảo vệ bằng bùa trung thành đã chết. Thế rồi con đường nhỏ tụi nó đang đi bỗng lượn cong về bên trái và trung tâm của một ngôi làng. Một quảng trường nhỏ hiện ra trước mắt. Có cái gì đó trông giống như một tượng đài kỷ niệm chiến tranh đứng ngay chính giữa. Trung quanh trao lụng lặng đầy đèn màu bị che khuất phần nào vì một cây giáng sinh đã bị gió thổi bạc. Bên kia quảng trường có nhiều cửa tiệm, một bưu điện, một quán rượu và một ngôi nhà thờ nhỏ có cửa sổ bằng kính màu sáng rực rỡ ông ánh. Tuyết ở đây đã bị giẫm đạp nhiều, cứng và trơn trượt ở những chỗ người ta bước qua suốt cả ngày. Nhân làng đang hối hả đi lại trước mắt nó, ánh đèn đường chiếu thoáng qua những gương mặt họ. Tụi nó nghe thấy tiếng cười rộ và tiếng nhạc bình dân mỗi khi cánh cửa quán rượu mở ra rồi đóng lại. Và rồi, tụi nó nghe khúc nhạc Giáng sinh bắt đầu vang lên trong ngôi nhà thờ nhỏ. Harry à, mình nghĩ đêm nay là đêm Giáng sinh. Hermione nói. Vậy hả? Nó đã không còn biết đến ngày tháng nữa. Tụi nó đã chẳng hề thấy một tờ báo nào suốt mấy tuần liền. Mình tin chắc là thế. Hermione nói, mắt cô bé ngước lên nhìn nhà thờ. Ho ho họ ở trong đó phải không ba má của bồ ấy mình thấy nghĩa trang ở phía sau nhà thờ harry cảm thấy một cơn rùng mình vì một cái gì đó còn hơn cả nỗi hồi hộp giống nỗi sợ hãi thì đúng hơn giờ đây khi đã ở gần đến vậy nó băn khoăn là rốt cuộc nó có muốn thấy không có lẽ Hermione biết nó đang cảm thấy thế nào bởi vì cô bé đưa tay ra nắm lấy tay nó bà lần đầu tiên đóng vai trò dẫn đường và nó đi tới trước. Tuy nhiên, vừa băng qua được nửa quãng đường, cô bé đứng khựng lại chết chân. "Harry, nhìn kia. Hermione chỉ vào tượng đài kỷ niệm chiến tranh khi tụi nó vừa đi qua khỏi. Tượng đài liền biến dạng, thay vì một cột thành tháp khắc đầy những cái tên thì lại hiện ra một bức tượng ba người, một người đàn ông tóc rối bù đeo mắt kiếng, một người đàn bà tóc dài có gương mặt xinh đẹp hiền hậu và một đứa bé ngồi trong vòng tay người mẹ. Tuyết đã phủ một lớp trên đỉnh đầu họ, giống như những cái nón xốp màu trắng. Harry bị hút tới gần bức tượng hơn, đăm đăm nhìn vào gương mặt ba má nó. Nó chưa bao giờ hình dung nổi là có hẳn một cái tượng đài. Thật là kỳ lạ khi nhìn chính mình được tạc thành tượng đá, một đứa bé hớn hở với cái thẹo trên trán. "Đi thôi." Harry nói sau khi đã nhìn đến mãn nhãn. Và tụi nó quay trở lại phía nhà thờ Trong lúc băng qua đường Nó ngoái lại nhìn Bức tượng đã trở lại thành đài kỷ niệm chiến tranh Tiếng ca nghe lớn hơn Khi tụi nó đi đến gần nhà thờ Nó khiến cổ họng Harry như thắt lại Nó nhắc Harry nhớ ghê gớm đến trường Hogwarts. Đến con ma pivet Đến con ma pivet Từ bên trong những bộ áo giáp Rống lên những lời tục tiểu nhại các ca khúc Giáng sinh đến 12 cây thông Noel trong đại sảnh đường, đến thầy Dumbledore, đội cái nón vải mà thầy xí được, trong một gói kẹo nổ, đến Ron, trong chiếc áo len đan tay. Ở lối vào Nghĩa Trang có một cánh cổng khép hờ, Hermione hết sức nhẹ nhàng đẩy cổng mở, và hai đứa lách vào bên trong, dọc hai bên lối đi hơi trơn, dẫn đến cánh cửa nhà thờ, tuyết phủ thành lớp dày và chưa bị ai dẫm lên, tụi nó lội vô trong tuyết, rạch thành những đường mưng sâu ở phía sau. Khi đi vòng qua tòa nhà, cố lận khuất trong bóng tối bên dưới những cửa sổ sáng choang. Đằng sau nhà thờ, từng hàng nối tiếp từng hàng bia mộ, phủ đầy tuyết, nhô lên khỏi một tấm chăn màu lam nhạt, lốm đốm nào đỏ chói, vàng chóe hay xanh biếc, tùy theo ánh sáng xuyên qua chỗ nào trên lớp cửa kính màu, rồi đậu xuống trên tuyết. Tay nắm chặt cái đũa phép trong túi áo, Harry đi tới nấm mộ gần nhất. Nhìn cái này coi, mộ của một người họ ở boss có thể là bà con chết từ đời tắm hoánh nào của Hana. nói nhỏ nhỏ thôi, Hermione nắm nỉ nó. Tụi nó lội càng lúc càng sâu hơn vô nghĩa trang, vẹt thành những rãnh tối trong tuyết phía sau lưng, lom khom để xăm soi những hàng chữ trên dãy bia mộ cũ kỹ, thỉnh thoảng liếc mắt vào trong bóng tối xung quanh để biết chắc chắn không có ai khác ngoại trừ tụi nó. Harry, đây nè! Hermione đang cách nó hai hàng bia mộ. Nó phải lội ngược về phía con bé. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Có phải? Không, nhưng nhìn thử coi. Hermione chỉ vào cấm bia đen. Harry cúi xuống và thấy trên tấm đá hoa cương lốm đốm địa y đông cứng là những chữ Kendra Dumbledore và không xa bên dưới ngày tháng sinh tử của bà là dòng chữ và con gái Ariana của bà. Có cả một trích ngôn Của ngươi ở đâu Lòng ngươi ở đó Vậy là thông tin Của Rita Skeeter và bà Muriel Cũng có cái đúng Gia đình cụ Dumbledore quả thật Đã sống ở đây Và một số người trong gia đình họ đã chết ở đây Nhìn nơi nấm mồ còn khổ sở hơn Nghe về nó Harry không thể không nghĩ rằng Cả nó và cụ Dumbledore đều có Cội rễ sâu xa trong nghĩa trang này Và cụ Dumbledore lẽ ra nên nói với nó, vậy mà cụ không hề nghĩ gì đến việc chia sẻ mối liên hệ đó. Hai thầy trò biết đâu có thể cùng đi thăm nơi này với nhau. Trong một thoáng, Harry tưởng tượng nó mà đến nơi này với cụ Dumbledore thì tình thầy trò sẽ thấm thiết biết bao. Và điều đó sẽ có ý nghĩa biết bao đối với nó. Nhưng dường như đối với cụ Dumbledore, cái sự kiện gia đình cụ và gia đình nó nằm bên cạnh nhau trong cùng một nghĩa trang chẳng qua chỉ là một ngẫu nhiên không có ý nghĩa quan trọng và có lẽ cũng không liên quan gì đến công việc mà cụ muốn Harry làm. Hermione đang nhìn Harry và Harry mừng là gương mặt mình quét trong bóng tối. Nó đọc hàng chữ trên bia mộ một lần nữa. của ngươi ở đâu lòng ngươi ở đó. Nó không hiểu những chữ này mang ý nghĩa gì. chắc chắn chính cụ Dumbledore đã chọn câu khắc đó. bởi vì cụ là người lớn nhất trong gia đình sau khi mẹ cụ qua đời. Bồ có chắc là thầy không hề nhắc tới. Hermione mới mở miệng nói. Không. Harry sẵn giọng đắp ngay rồi nói thêm. Tụi mình kiếm tiếp đi. Và nó quay đi. Ước phải chi đừng nhìn thấy tấm bia. Nó không muốn nỗi sao xuyến bồi hồi của nó bị lu mờ vì cơn oán giận. Một lát sau Hermione lại kêu lên trong bóng tối. Đây nè. Ủa? Không phải. Xin lỗi. Mình tưởng là bia Porter. Cô bé lau chùi một tấm bia bể phủ đầy rêu, chăm chú nhìn xuống bia, gương mặt hơi sững sờ. Harry! Trở lại đây ngay! Harry không muốn bị hố nữa, nên bất đắc dĩ lần đường trong tuyết đi về phía Hermione. Cái gì? Nhìn cái này đi! Ngôi mộ cực kỳ xưa cũ, bị thời tiết bào mòn đến nỗi, Harry khó có thể đọc được cái tên. Hermione chỉ cho nó cái ký hiệu bên dưới. Harry, đó là ký hiệu vẽ trong cuốn sách Nó xăm soi cái chỗ Hermione chỉ Tấm bia đá bị mòn đến nỗi khó mà phân biệt được Cái gì đã khắc trên đó Mặc dù có vẻ như có một ký hiệu hình tam giác Bên dưới cái tên không thể đọc được Ừ, có thể Hermione thắp cây đũa phép của mình lên Và chỉa vào cái tên trên tấm bia Bia ghi I Mình nghĩ là Innotus Mình tiếp tục tìm kiếm bia mộ của ba má mình được không? Harry nói với Hermione. Giọng hơi quạo và nó bước đi. Bỏ lại Hermione cúi lông khom bên ngôi cũ. Thỉnh thoảng nó nhận ra một cái họ nó đã từng gặp ở trường hot như ở boss chẳng hạn. Đôi khi, nhiều thế hệ của cùng một dòng họ phù thủy đều có mặt trong nghĩa trang. Dựa vào ngày tháng, Harry biết dòng họ đó không còn ai nối dõi, hoặc con cháu họ hiện nay đã đi khỏi thung lũng Gorix. Càng đi sâu hơn nữa vào những tấm bia mộ Và mỗi lần gặp một tấm bia mới Nó lại càng cảm thấy một chút chồng chành Giữa e sợ và đề phòng Bỗng nhiên Bóng tối và sự im lặng dường như trở nên sâu hơn Harry nhìn quanh lo lắng Nghĩ đến mọi giám mục Rồi nhận ra những khúc ca Giáng sinh đã hết rồi Và tiếng chuyện trò lao xao Của những người đi lễ nhà thờ đang mờ dần Khi họ quay về phía quảng trường Ai đó trong nhà thờ vừa mới tắt các ngọn đèn. Chợt giọng của Hermione vang lên trong bóng tối lần thứ ba, sắc và rõ. Cách nó vài thước. Harry! Họ ở đây! Đây nè! Và nghe giọng của Hermione nó biết ngay lần này thì đúng là ba má nó. Nó đi về phía Hermione, cảm giác như có cái gì đó nặng lắm, đang đè lên lồng ngực, giống như cái cảm giác mà nó đã trải qua ngay sau khi cụ Dumbledore chết. Một nỗi buồn thực sự đang đè nặng lên tim phổi nó. Tấm bia đó chỉ nằm sau bia mộ của bà Kendra và Ariana có hai hàng. Nó được làm bằng cẩm thạch trắng, giống y như mộ của cụ Dumbledore. Nhờ vậy mà dễ đọc, vì nó dường như sáng lên trong bóng tối. Harry không cần quỳ xuống, thậm chí không cần đi tới thật gần, cũng nhìn thấy được những dòng chữ khác trên bia. James Potter sinh ngày 27 tháng 3 năm 1960 chết ngày 31 tháng 10 năm 1981 Lily Potter sinh ngày 30 tháng 1 năm 1960 chết ngày 31 tháng 10 năm 1981 Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết Harry chậm rãi đọc hàng chữ như thể nó chỉ có một cơ hội để tiếp thu ý nghĩa của những dòng chữ đó và nó đọc lớn dòng cuối cùng Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết. Nó chợt nảy ra một ý nghĩ hãi hùng và hơi kinh hoàng. Chẳng phải đây là ý tưởng của bọn tự thân thực tử sao? Tại sao lại ghi ở đây? Câu này không có nghĩa là đánh bại cái chết như ý của bọn tự thân thực tử đâu, Haria. Hermione nói giọng thật dịu dàng. Đây có nghĩa là, bồ hiểu chứ? Sự sống vượt qua cái chết, sự sống sau cái chết. Nhưng họ đâu còn sống nữa Hà nghĩ Họ mất rồi Những con chữ trống rỗng Không che giấu được sự thật Là di thể vụn nát của ba má nó Nằm bên dưới tuyết và đá Dựng dưng vô thức Và trước khi nó kịp cầm lại Nước mắt đã ưa ra nóng hổi Nhưng rồi đông lạnh ngay tức thì trên mặt nó Chùi nước mắt đi Hay dạ đò tuyển rụi Thì có ý nghĩa gì Nó cứ để cho nước mắt rơi môi miếng chặt hơn Nhìn xuống lớp tuyết dày che khuất cái nơi, mà phần cuối cùng của má Lily và ba James đang nằm. Giờ chỉ còn xương, chắc vậy, hay chỉ là bụi. Họ không biết, không bận tâm đến đứa con trai đang còn sống đứng sát bên. Trái tim vẫn đập, vẫn sống nhờ sự hy sinh của họ, và nó gần như ao ước ngay lúc này đây, được nằm ngủ dưới tuyết cùng ba má. Hermione lại cầm lấy tay nó và siết chặt, nó không thể nhìn Hermione nhưng xiết tay cô bé để đáp trả lại, rồi hấp vào sâu và mạnh lành khí đêm. Cố gắng tự tránh tĩnh, cố gắng tự chủ. Lẽ ra nó nên đem đến cho ba má nó cái gì đó, vậy mà nó đã không nghĩ ra. Và mọi cây cỏ trong nghĩa trang đều trụi lụi và đông cứng, nhưng Hermione đã dơ cây đũa phép lên, vẽ một vòng tròn trong không trung và một vòng hoa Giáng sinh kết bằng hoa hồng nở ra. Trước mặt tụi nó, Harry bắt lấy vòng hoa và đặt lên mộ ba má nó. Ngay khi đứng dậy, nó muốn đi ra ngay. Nó nghĩ nó không thể chịu đựng thêm phút giây nào ở đó nữa. Nó chọn cánh tay qua vai Hermione và cô bé vòng tay ra ôm eo nó. Cả hai lặng lẽ quay lưng bước đi trong tuyết. ngang qua mộ mẹ và em gái của cụ Dumbledore trở về hướng ngôi nhà thờ tối thui và cánh cổng khép hờ khuất tầm mắt.